các bạn đang nghe tại đọc truyện đang muốn rửa trôi đi lớp màng bụi bảo phủ bên trên một câu chuyện bị che phủ suốt nhiều năm qua. Mồ hôi của tôi ra ngày một nhiều, thầm ở trong đầu: không thể nào, không thể nào. Duy đã tắt thở, cơ mà. Đang loay hoay thì tôi giẫm lên một thứ gì đó. Điện thoại chỉ còn lại một Ánh đèn duy nhất lúc này phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của tôi. Tôi vội vàng chiếu xuống vì điện thoại có thể sập nguồn bất cứ lúc nào Một đống bầy nhầy những thịt thối giữa và xương còn có cả lông tóc nữa Tôi kinh ngạc trước cảnh tượng này Không lẽ Duy còn sống Nhưng không đúng muốn giết được ngài nhân thì phải phát được tim ngài. Ánh đèn tắt ngúm điện thoại của tôi đã sập nguồn Việc tìm Duy ngay bây giờ có lẽ là điều không thể Trời vẫn còn quá tối trước khi điện thoại sập nguồn tôi đã kịp xem giờ Đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ sáng Vậy là kể từ lúc bước chân vào đây Tới giờ đã là 5 tiếng đồng hồ Mọi thứ kinh khủng đều đã trôi qua Nhưng câu chuyện này đối với tôi Vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Mưa vẫn cứ nặng hạt Ba người chúng tôi vẫn lọ mọ trong bóng tối Quay người lại tôi nói với hai người Ngọc và Liên Chúng ta nên rời khỏi đây Việc tìm Duy hãy để ngày mai đi Hai người bọn họ không ai đáp lại Có lẽ việc tối nay đã làm cho họ mệt mỏi liên lúc này tôi không còn góc nữa nhưng lờ mờ trong bóng đêm vẫn là tia nét mặt phờ phạc xanh xao câu chuyện này có lẽ cần phải ngồi lại với nhau để nói ra hết một lần biết đâu khi nói ra câu chuyện này sẽ lại gỡ được rối nghĩ như vậy chứ bản thân của tôi lúc này chả biết câu chuyện này là như thế nào mọi chuyện ở đây quá mơ hồ những mảnh mối thì cũng vụn vặt nếu để ghép chúng lại thì cũng là một điều khó có thể cho ta có lời giải Bắn đi một tuần thì mọi tung tích về Duy đều biến mất, không biết rằng Duy đã đi đâu còn sống hay đã chết. Chẳng một manh mối nào cho thấy Duy đã rời khỏi khu trọ. Nhưng cũng không một chút hình bóng hay thứ gì của Duy xót lại ở khu trọ. thế ngồi đó cùng Liên và Ngọc, những câu chuyện của hai bên đều được chúng tôi kể cho nhau nghe. Nhưng vẫn không có kết quả. Những chuyện xảy ra ở đây vẫn rất mơ hồ Nhưng có một điều vẫn làm cho tôi suy nghĩ mãi đó là hình xăm ở lưng cái xác khô kia. Hình xăm đó rất quen, nó quen đến mức mà tôi mới chỉ lờ mờ nhìn ra. Nhưng tôi lại không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu. Một hình xăm hoa hồng đen và mặt quỷ khá lớn. Đôi lúc tôi cũng nghĩ tới việc thanh niên ngày nay xăm hình rất nhiều. Chính vì vậy mà việc xăm hình giống nhau là chuyện bình thường. Nhưng việc đôi mắt quỷ sáng lên ánh đỏ trong đêm của hình xăm kia lại là một điểm khác biệt mà không một thở xăm nào có thể làm được tiếng gõ cửa phòng của cả ba chúng tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ tôi khẽ thở dài bước xuống khỏi giường kéo chốt cửa cánh cửa được mở ra cả ba người tôi ngọc và liên khá bất ngờ không thể nào người đứng ở cửa lúc này chính là duy không có bất cứ vết thương nào ở cổ như khi còn ở khu trọ cả ba người chúng tôi nhìn thấy ngay lúc này là một duy hoàn toàn bình thường Ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, tôi đứng chết chân tại chỗ miệng á hốc. Duy khét đầy đầu của tôi bước vào trong phòng, nhìn các ba người Duy nói. Có chuyện gì mọi người nhìn tôi gây vậy? Mày, mày còn sống sao? Sao lại hỏi vậy? Tôi lúc này thật không thể tin vào mắt của mình. Duy không sao. Mà dường như mọi chuyện mà chúng tôi chứng kiến với Duy như chưa từng xảy đến. Mày không nhớ gì sao? Nhớ là nhớ cái gì? Có chuyện gì nói thẳng ra? Tôi từ từ kể lại câu chuyện xảy ra ngày hôm đó Duy chậm chú ngồi nghe Tôi vừa kể Ngọc và Liên phụ họa Ngay xong Duy gật gù Có lẽ chúng mày bị che mắt Tôi thẫn thờ trước câu nói của Duy Là thuận che mắt sao Không thể như vậy Nhưng nếu như không phải thì Duy tại sao ngồi ở đây Nếu như những gì chúng tôi nhìn thấy là thật Thì Duy tại sao vẫn hoàn toàn bình thường Những câu hỏi hiện lên trong đầu của tôi hàng loạt Ngọc ngồi bên cạnh Duy liền nói chuyện là sao anh kể cho bọn em biết được không duy gật đầu sau đó chậm rãi kể lại câu chuyện của đêm hôm đó thực ra thì duy không hề bị gì duy lúc đó vẫn đang lang thang ở tầng một cho tới lúc đi hết tầng một không thấy liên đâu sau đó duy trở lên các tầng khác để tìm chúng tôi nhưng không thấy sau đó duy trở lại phòng trọ mà chúng tôi đang ở cũng không có cho nên duy ra ngoài tìm thậm chí là về quê để tìm cũng không có Chính vì vậy mà dưới đến tận bây giờ Duy mới có mặt ở đây. Nghe Duy kể tôi có cảm giác những gì Duy nói đều không phần là sự thật, những lời Duy nói không hề khớp với nhau. Lý do về quê để tìm chúng tôi là hoàn toàn không đúng. Đâu thể nào chúng tôi có thể chạy về quê trong đêm mà không mang theo hành lý. Có lẽ Duy đang muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net